Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Trang Tuấn Khải và Sa Sương Ti. Cô nghĩ cô có thể khẳng định hắn không phải là loại người lợi dụng chức quyền để đùa dẫn tình cảm của người khác. Ngược lại còn hy vọng đối phương không thèm để ý đến địa vị của hắn mà chỉ dành tình cảm cho bản thân hắn. Quá khứ 5 năm trước mà cô không muốn nhớ lại, đột nhiên hiện ra trước mắt. An Tân Làng bỗng dưng nhớ rõ tình yêu của hắn đối với Ái Linh. Thổi tâm trạng hoảng hốt. An Tân Lang nắm chặt hai tay. Đây là sao vậy? Những ký ức kia chẳng phải đã được khóa chặt rồi sao? Tại sao lại có thể hiện ra rõ ràng làm hỗn loạn nội tâm của cô? Lẽ nào vì sự xuất hiện của Trang Tuấn Khải? Cô ngồi trên giường, hết sâu vài lần, suốt cuộc cũng ổn định được tâm tình của mình. An Tân Lang, cố gắng lên. Hôm nay là ngày quay chụp cuối cùng, chỉ có yên ổn vượt qua... Cô và Trang Tuấn Khải mới sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa Tâm cũng sẽ không phải lo nghĩ Ngày cuối cùng quay chụp Cũng không thuận lợi như An Tân Lang muốn Do chuyện của cô và Trang Tuấn Khải Khiến ký giả xuất hiện rất nhiều ở trường quay Làm cho trường quay lộn xộn. Thậm chí Trang Tuấn Khải tức giận yêu cầu ký giả rời khỏi trường quay Tình hình cũng không có chuyển biến gì Cô có thể cảm nhận được sự suy đoán Và ánh mắt khác thường của toàn bộ nhân viên trong trường quay Chỉ cần nàng bàn luận với Trang Tuấn Khải Mọi người thật giống như ngừng đọng tác, để ý tới bọn họ. Nếu như cô cứ để ý đến ánh mắt của người khác, sẽ chỉ làm cho tâm tình của cô càng không tốt, biểu hiện càng cứng nhắc mà thôi. Thở dịp nhắc nhở biểu hiện của cô, Trang Tuấn Khải hạ giọng bên tai cô nói nhỏ. "Tôi rất cứng ngắc sao?" An Tần Lang giật mình dương mắt. "Anh cứ nói đi." Trang Tuấn Khải khẽ nhau lông mày, cô càng chú ý đến ánh mắt của người khác lại càng khiến cho sự hiếu kỳ của họ cũng nghi ngờ tăng lên. Lẽ nào cô muốn người khác cho chúng ta có gì mỡ ám à Tôi đương nhiên là không muốn Vậy thì tự nhiên một chút Ung dung một chút Thậm chí kêu căng một chút Ngày hôm nay cô là một diễn viên Hắn đặt tay lên vai cô Nhìn chăm chú không chút e dè. không cần cố Không cần cố gắng lảng tranh ánh mắt của tôi Cũng không cần quan tâm người khác đang làm gì Cái cô muốn Chính là hết sức chuyên tâm Nhập vào vai diễn Anh nói đúng An tân lắng hạ mi cắn môi Khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã tỏa ra sự tự nhiên, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cố gắng giữ nguyên trạng thái này, tôi tin tưởng là cô làm được. Trang Tuấn Khải dùng rất nhiều người mẫu làm tôn lên vẻ tự tin dạng người của cô. Ok, kết thúc công việc. Trang nụ cười sáng lạn của cô, trong Tuấn Khải tuyên bố mạnh mẽ khiến cho mọi người đều vui mừng vỗ tay. Mau thay quần áo, chúng ta đi dự tiệc chúc mừng. An Tân Lang đi khỏi hậu trường. Phía sau chuyển đến tiếng kêu gọi của Trang Tuấn Khải Vâng đạo diễn Cô nhanh chóng quay đầu lại Hai người vô cùng ăn ý cùng nhìn nhau cười Nụ cười của cô rơi vào tầm mắt Của tất cả mọi người Phối hợp rất ăn ý với đạo diễn Ánh mắt trong veo Học tị Dù thế nào chị cũng phải giúp em Nhưng mà An tăn lang có chút do dự Nhìn học muội cùng trường với mình Uông ưu đình Cô ấy cũng giống cô Đều là một thân từ phía Bắc lên Đài Bắc lập nghiệp Luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một người mẫu Sau khi chia tay hắn Hắn vẫn quấy dậy em Ngày hôm nay còn theo đến tận đây Em rất muốn gặp hắn làm cho rõ Nhưng mà em chỉ có một mình Em thực sự rất sợ Em không muốn để những người khác biết em lại gặp gỡ loại người như vậy Cho nên chị có thể cầu xin học tỷ Chỉ cần đi cùng với em đến gặp hắn Cho em mới cho nạn Được rồi Trước lời thỉnh cầu của cô, An Tân Làng nhạy dạ đồng ý. Sau đó, An Tân Làng đi theo Uông Ưu Đình tới một nhà kho bị bỏ xó đằng sau phòng chụp ảnh. Về mặt An Tân Làng có rút nghi hoặc. Em bảo hắn đợi bên trong chờ em, tránh để những người khác nhìn thấy. Uông Ưu Đình giải thích. Chỉ nghĩ em và hắn nên gặp nhau ở nơi khác sẽ tốt hơn. Đi vào nhà kho, An Tân Làng bỗng nhiên cảm nhận được một bầu không khí quỷ dị, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng tôi lại thấy trông này rất tốt, rất yên tĩnh. Là sao? An Tân Lang đưa tay ôm lấy thân thể, nghĩ nhà kho này âm u dị thường. Vậy hắn ở đâu? Cô... Mới nói được một nửa, Uông Ưu Đình đột nhiên đẩy nàng một cái thắt mạnh. An Tân Lang lạo đạo, ngã xuống đất. Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì phía sau truyền đến tiếng đóng cửa. Uông Ưu Đình, cô làm gì vậy? Toàn thân cô hoảng sợ cô ngồi chùm hỗn trên mặt đất hô to một tiếng nhanh chóng đứng dậy đập cửa nhà kho cô mau mở cửa cho tôi cô điên rồi à học tỷ số cô thật sự rất tốt nhá không những là bạn gái của chàng Tuấn Khải còn được diễn viên quảng cáo nghe chuyện hot nhất tại đọc